các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 3794 Ngô Bình vui mừng khôn xiết, anh điều khiển suy nghĩ, những viên đan hoàng này được ném thẳng vào thần hải, biến thành khí tức linh hồn và hòa quyện vào đó. Khi đan hoàng tiếp tục giải phóng sức mạnh tinh thần của mình, quy mô thần hải ngày càng lớn hơn, rất nhanh đã mở rộng gấp 10 lần so với trước đó, nhưng nó vẫn không dừng lại. Ngô Bình không khỏi kinh ngạc, cái quái vật đó là cái gì vậy? ẩn chứa nhiều linh lực như vậy. Sau đó anh nhìn về phía lò luyện minh thần mới phát hiện động thiên và duy độ trong lò đều bị hư hao, khiến tế lần này trực tiếp làm cho nó phế đi. Act ver tim cuối cùng, diện tích của thần hải đã mở rộng 35 lần. Dương thần của anh được ngâm trong thần hải, hấp thu chất dinh dưỡng trong đó, vô cùng thoải mái. Anh đã luyện tập bên ngoài một thời gian nên rất lo lắng cho gia đình của mình, anh đã trở lại đại lục công luân sau chín ngày tu luyện. Ác vơ tim ở nhà mọi thứ đều ổn, nhưng vừa trở về, anh đột nhiên cảm thấy không khỏe, anh biết không ổn rồi, đây là kiếp chân nhân. Anh đang tu luyện thái cổ chân nhân, mà khi tu luyện thái cổ chân nhân đến một giai đoạn nhất định cũng sẽ xảy ra tai kiếp, gọi chung là kiếp chân nhân. Tuy nhiên Ngô Bình vẫn không biết mình đang phải đối mặt với loại tai kiếp nào. Đến ngày thứ hai, Ngô Bình mới biết đại khái được anh sắp đối mặt với cái gì, đây là một kiếp chân nhân tương đối hiếm gặp, tên là kiếp chân tâm. Kiếp này là do anh mở mịnh tàn, biết rõ nhân quả kiếp trước nên trong lòng nảy sinh hận thù, hận này nếu không nguôi, tư tưởng sẽ không thông suốt. Mà nếu muốn trả thù, tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều ân oán và vướng mắc, có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm, vì vậy nó cũng là một loại tai kiếp. Vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, ý thức của Ngô Bình mơ hồ trong chốc lát, trong cơ thể anh đột nhiên bay ra một hóa thân, hóa thân này có máu thịt, cũng có linh hồn, do chấp niệm của anh biến thành Một luồng sức mạnh mang theo hóa thân này thoảng cái đã xuyên qua thời không vô tận, đi tới một nơi xa lạ, Tiên vực Vĩnh Hằng. Tiên vực Vĩnh Hằng cũng giống như thần thổ thông thiên, diện tích vô cùng rộng lớn. Năm đó Vĩnh Hằng đạo tổ phát hiện ra một loại bảo vật phong thủy, người đời sau gọi là Tiên vực Vĩnh Hằng. Trong Tiên vực Vĩnh Hằng có rất nhiều quốc gia nhỏ, mỗi quốc gia đều có một số môn phái, cho nên tình hình rất phức tạp. Lúc này tại Tiên vực, ở một quốc gia nhỏ tên là nước Hàn. Một chàng trai trẻ đang đứng ngay người trên đường phố. Chàng trai trẻ này là hiện thân của Ngô Bình hóa ra trong lúc vô thức. Chàng trai rất đẹp trai, khí chất bất phàm, nhưng trong đầu anh chỉ có ký ức về trương quân ở kiếp trước mà không biết rằng kiếp này mình thực chất chỉ là hóa thân của Ngô Bình. Hóa ra ta không chết. Thanh niên điên cùng cười to, nhưng sau đó anh lại nghi hoặc, anh không phải đã bị người phụ nữ độc ác kia và kẻ thù dê tê cơ hờ tê sao? Tại sao cơ thể vẫn còn nguyên vẹn? Anh biết mình bị mất trí nhớ. Nhưng không sao cả, giờ anh không chết, anh nhất định phải báo thù. Hoa Thiên thần, La Minh Tố, ta, Trương Quân đã trở lại rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net